Các bạn đang nghe tại audio.net. Cô rất cao, cao hơn bộ tinh bảo tới nửa cái đầu. Cô ta cũng rất gầy, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một người mẫu. Cô là thiên tài về vũ đạo, là diễn viên, là người mẫu, là một ngôi sao nổi tiếng. Trước đó không lâu, cô còn giành dạy triển vọng trong một cuộc thi khiêu vũ. Bộ tinh bảo chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn con người kiêu kỳ trước mặt, quyết mạnh, giọt nước mắt trên má, lầm bậm. Tôi sẽ không từ bỏ đâu, nam Trạch lễ không phải là đồ vật. Không có chuyện nhường hay là không nhường, tất cả đều do anh ấy tự lựa chọn. Còn nữa, hôm nay cô ấy tát tôi một cái, chắc chắn tôi sẽ trả lại cho cô. Nhìn bóng lương xương hâm hoạch bỏ đi, nam sạch lễ bất lực mỉm cười. Cô nhóc này tới lúc nào mới trưởng thành được đây? Cậu thiện tay ném bức thư tình màu hồng phấn vào trong thùng xác. Lễ, anh ném cái gì thế? Sau khi thu hết can đảm, Bộ tình bảo mới dám đi về phía nam chạch lễ Cậu không tới tìm cô Không có nghĩa là cô Không được tới tìm cậu Không có gì Nam Trạch lễ lạnh nhạt nói Sau đó khoác ba lô lên vai Lễ, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé Do mị cơm mỉm cười để bộ tình bảo ra Bám lấy canh tay nam chạch lễ Xin lỗi Hôm nay anh mịt Muốn về nghỉ ngơi sớm Nam Trạch lễ rút cánh tay về Đi ra khỏi phòng học Chỉ để lại hai cô gái mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau đều tại cô." Giả mệ cơ và bộ tinh bảo nghiên răng đồng thanh nói. Khi hai người phát hiện ra mình vừa mới nói cùng nhau, bất giác thấy kinh ngạc rồi nhanh chóng cúi thấp đầu nhìn về hướng thùng rác. Trong thùng rác là một bức thư màu hồng phấn, trên phong bì có in hình một cô gái rất đáng yêu đang mở tròn mắt nhìn họ. "Cốp!" Đúng lúc hai người lao về phía bức thư, hai cái đầu đập mạnh vào nhau. Hai người đều nhìn chừng chừng người kia, mỗi người nắm chặt một đầu bức thư, ra sức kéo. Cuối cùng vì cả hai đều dùng sức quá mạnh nên bức thư sách đôi, đẩy hai người lui về sau mày bước. Hai người cúi đầu nhìn nửa bức thư trong tay mình, còn người thấy mùi nước hoa thoang thoảng. Hoàng thái tử điện hạ, chào anh, Thành Tú Châu. Hai người không hẹn mà cùng đọc hai nửa bức thư của mình, cuối cùng khi đọc tới cái tên Thành Tú Châu, họ thở vào nhẹ nhõm đồng thanh nói cũng mày không phải dương hâm hoạch mình nói rồi mà sao có thể là cô ấy được hai người một lần nữa lườm nhau quả nhiên nỗi lo lắng của hai người cũng giống nhau hai người đồng thời ném bức thư trong tay vào thùng rác rồi đi ra ngoài bóng nam Trạch lễ đã biến mất từ lâu giữa sân trường đông đúc anh ấy là của tôi gia mỹ cơ kêu ngạo nhấn mạnh nhưng hai người đã chia tay rồi bây giờ người bên cạnh anh ấy là tôi Bộ tình bảo cũng không chịu thua kém lườm lại Quán rượu vẫn vô cùng náo nhiệt Chỉ thiếu mất hoàng thái tử nam chạch lễ Ở một góc quen thuộc Một đám người đang chán nản ngồi dựa vào ghế salon Còn nhóc đó quả thật là quá đáng Gia Mỹ cơ vỗ mạnh tay lên bàn Khiến mọi người đứng gần đó đều quay lại nhìn Làm sao? Lại là bộ tình bảo à? Ánh mắt quang tử thoáng một tia nhìn đắc ý Đúng thế Mọi người phải giúp ta đối phó với cô ta Già mị cơ lên tiếng, sau đó tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, tiếp tục làm việc của mình. Sao thế? Mọi người làm sao thế? Không phải chỉ là bộ tinh bảo thôi sao? Có gì mà sợ? Hay là mấy năm già mị cơ không ở đây, mọi người đều quên tôi rồi. Cô lớn tiếng hỏi, mọi âm thanh trong quán bar đều bị tiếng của cô át đi. Chị, chị nghe bọn em nói đã, chị có biết vì sao Nam Sạch Lễ không tới đây nữa không? Đó là vì con nhóc bộ tinh bảo đó. Hơn nữa ngày nào Nam Sạch Lễ cũng đón nó đi học, rồi đưa nó về, bởi vậy mọi người không dám động vào nó. Quảng Tử bất lực nói, nhìn khuôn mặt do Mỹ Cơ ngày càng xa dần xuống, cô giả hiệu cho người ngồi bên cạnh. đúng thế, Mị Cơ, con nhóc đó mặt dài lắm, ngày nào cũng bám lấy chặt lệ không tha, ngay cả bạn tớ cũng thấy chướng mắt. các cậu nói có đúng không? đủ rồi, không muốn giúp thì thôi. chẳng nhẽ do Mỹ Cơ tôi lại không đối phó được với cái con bé nhà nghèo đó sao? Giò mị cơ ngăn cản quang tử lúc đó đang định mở miệng, đứng lên, đi ra sản nhạy. Chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng có thể làm được. Cô nhách môi lên, bây giờ đúng là thời cơ tốt. Nam sạch lễ, Nam sạch lễ. Bộ tinh bảo, tôi đi tô lại cái tên đó trong vợ. Bất giác đã tới giờ tan học. Chờ thêm một lát nữa, chờ thêm một lát nữa thì sạch lễ sẽ tới. Cô nói với mình như vậy. Nhưng khi mọi người trong lớp đã vẻ hết, sân trưởng Nguyên Áo cũng đã trở về với sự yên tĩnh, vậy mà nam sạch lễ vẫn chưa xuất hiện. Một cơn gió xuân thổi qua mang theo chút ý xuân nồng nàn, lướt qua khuôn mặt buồn rầu của bộ tình bảo. Bộ tình bảo cuối cùng không chờ đợi được nữa, cố bước trên con đường dâm mát vắng bóng người, nhớ ra gần đây lúc nào mình cũng Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net